Các bạn đang nghe tại audio.net Đường gen di truyền của chủ tịch bọn họ quả thật quá tốt. Ta nghe bà cháu nói là cháu muốn đến công ty học tập. Nhấp một ngụm trà, Mạc Tử Yên mới mỉm cười khẳng định. Vâng, cháu quả thật muốn đến công ty học tập. Dù sao sớm hay muộn cháu cũng sẽ tiếp quản Mạc Thị. Nói thật, bản thân cô không thích kinh doanh, nhưng thân là người thừa kế duy nhất của Mạc Thị. Cho dù không muốn, Mạc Tử Yên cô vẫn phải tiếp quản Mạc Thị, không sớm thì muộn. Vì vậy, cô sẽ cố gắng học tập, tất nhiên mong có thể sớm ngày gà cho anh, sau đó đưa mặt thị cho anh quản lý, cô chỉ cần ở nhà làm vợ hiền dâu thảo là được rồi. Bị suy nghĩ của bản thân, dọa sợ, Mạc Tử Yên không khởi đỏ mặt, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ném vấn đề này ra sau đầu, chuyên tâm nói chuyện cùng Phó Hồng Minh. Thấy giọng điệu khẳng định của Mạc Tử Yên, người làm chú như Phó Hồng Minh, tránh không khỏi vui mừng. Trước kia, Yên Nhi vì tên tiểu tử chát lân kia mà không ít lần cãi nhau với ông. Khi đó ông cũng thông cảm, dù sao cô cũng là cháu gái ông, thiếu nữ 16 đám chìm trong mối tình đầu khó lòng rớt ra ông hiểu được. nhưng khi nghe tin con bé về tên họ chắc đó mà cắt cổ tay từ tử phó Hồng Minh đau lòng không thôi, ông là người hắc đạo, không vợ không con. Lần ông nhìn thấy Yên Nhi đã xem con bé như con gái mà đối đãi vậy mà con bé lại vì tên đốn mặt đó mà không biết thương bản thân. Cháu có suy nghĩ như vậy, chú rất vui, xem ra Yên Nhi đã trưởng thành hơn rồi. Chú, cháu biết chú lo lắng cho cháu, Cháu xin lỗi vì thời gian qua vì chắc lân mà đã đối xử không phải với chú. Cháu quả thật hối hận. Cháu biết tất cả những việc chú làm là vì lo lắng cho cháu. Trải qua một lần suýt chết, cuối cùng cháu đã thông suốt rồi. Dù sao, dư hái sen không ngọt, cháu hiểu đạo lý này. Hắn không yêu cháu, cháu cũng không muốn mặt nóng của bản thân đi rắn mông lạnh của người ta. Ngữ khí nhẹ nhàng, đến gần cuối câu âm thanh có chút cao, một dáng kiêu ngạo của đại tiểu thư khiến phó hồng minh đối diện kỳ ngạc. Mạc Tử Yên biết Phó Hồng Minh vì sợ cô đau lòng Nên mới tránh không nhắc đến chắc lân Nếu không nghe cháu gái bảo bối Vì tên họ chát đó mà cắt cổ tay tựa tử Thì chỉ sợ ông sớm đã giáo huấn cô một trận rồi Sống một kiếp Mạc Tử Yên sớm đã trở nên nhẹ bén Nhìn bộ dạng của Phó Hồng Minh Cô liền biết ông đang nghĩ gì Dù sao ông cũng không phải là người Giỏi che giấu cảm xúc Cháu nói là sự thật Phó Hồng Minh kỳ ngạc, vừa vui vừa mừng Tâm tình phức tạp Dù sao ông cũng nhìn con bé từ nhỏ đến lớn Tình cảm của cô dành cho Trác lân nhiều thế nào ông làm sao không biết. Chỉ là hiện tại nghe mạc điên nói như vậy nhìn bộ dạng ung dung của cô dường như quà đã thật sự quên tên họ Trác đó rồi. Lúc này ông mới yên tâm thầu dài. Xem ra con bé thật sự trưởng thành có lẽ vì một lần suýt chết nên con bé mới có suy nghĩ nhiều thế. Nếu như vậy, ông tình nguyện tin cô một lần. Chẳng lẽ chú không tin Yên Nhi sao? Giọng nói có chút giận dỗi, khiến phó ông Minh bật cười. Mới vừa khen cháu trưởng thành xong. Cháu lại làm nũng rồi Nghe ông nói vậy mặc tiên vô cùng vui vẻ Có được sự tin tưởng của ông Tất nhiên cô sẽ không khiến ông thất vọng Hai chú cháu nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy Ba, Lão Đại Người đàn ông từ cửa bước vào Trên người mặc một bộ vest đen Bên trong là áo sư mì trắng Chất liệu và miềm mại Người hiểu biết nhìn vào tất nhiên nhận ra Đây không phải loại vải rẻ tiền Cà vạt sọc màu xanh dương Kết hợp với bộ vest vô cùng hợp mắt Hơn nữa người đàn ông trước mắt này cũng là một mỹ nam hiếm có, mặc dù ông đã bước vào tuổi tứ tuần, nhưng gương mặt ông vẫn điển trai như thường, vừa nhìn vào thì đã biết hồi còn trẻ ông có nợ đào hoa, khiến không ít thiếu nữ vì ông mà say mê. Mạc Vũ Hiên bất đắc dí nhìn Phó Hồng Minh. Hồng Minh, ở công ty đừng gọi tôi là lão đại, mọi người nghe được sẽ suy nghĩ lung tung. Ha em quyền mất. Phó Hồng Minh cười trừ, khi không có người ngoài ông vẫn gọi Mạc Vũ Hiên một tiếng lão đại, Dù sao bọn họ quen nhau mươi mấy năm, không chỉ là bạn thân mà còn là anh em vào sinh ra tử với nhau. Nếu không phải có Mạc Vũ Yên, chỉ sợ giờ này ông vẫn đang lăn lộn trong hát đạo, làm đại ca minh bang ngày ngày chém giết, sống trong máu tươi, nào có được khoảng thời gian yên bình như vậy. Mạc Vũ Yên cũng không nói gì, tính tình Phó Hồng Minh ông cũng hiểu rõ đôi chút. Phó Hồng Minh là người của hắc hát đạo, tất nhiên không giỏi những chuyện giao tiếp. Dù sao hát đạo vốn dễ thẳng thắn, thà kêu họ cầm dao chém giết, còn hơn mắt họ học những quy tắc cứng nhắc thế này. Thế nhưng, người của hắc đạo lúc nào cũng trong tình trọng nghĩa, có ơn nhất để xem báo đáp, còn hơn những kẻ bạch đạo hai mặt, bề ngoài tốt bụng nhưng trong lòng không biết đang suy tính chuyện gì. Mạc Tuy Yên nghe vậy, liền cười trộm, tình gọi lão đại này của ba xuất phát từ một câu chuyện xưa, khi đó ba cô còn chưa quen mẹ. Hồi đi học, Mạc Vũ Yên có không ít tiếng tăm, trong giới hát đạo cũng có người biết đến ông, Phó Hồng Minh khi đó là đại ca của Minh Bang, nghe danh mặc vũ yên liền đi thách đấu đánh đánh đấm đấm một hồi người thua tất nhiên là phó hồng minh nhưng phó hồng minh nào đơn giản chịu thua như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc